Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì liền đưa tay vút tóc của Lý Phượng Lý Phượng nghe thấy những lời kia Thì cảm nhận được một cư nấm áp Ở trong lòng Thế nhưng sự dễ chịu kia chẳng kéo dài được lâu Khi nàng đã nhìn thấy Nơi đáy mắt của Hoàng Linh hiện Lên sự khác thường Đang lúc mà Lý Phượng đỉnh lên tiếng hỏi han Thì bất chợt nàng cảm thấy Sau đầu đau nhói Hoàng Hồng trước mắt tối dầm lại khiến cho Lý Phượng chỉ kịp thốt lên một tiếng tỷ tỷ rồi ngất lìm. Thế ra Hoàng Linh biết kẻ đang đến là ai, nàng biết nếu mà cùng rời khỏi thì chắc chắn cả hai bị bắt lại. Thế nên trong khoảnh khắc cuối cùng, Hoàng Linh quyết định hiến thân dẫn dụ địch nhân, nên vừa nãy dùng sức mạnh đánh vào sau gáy của Lý Phượng bất tình, đoạn lại dùng liên đăng vạc phổ đặt ở trên thân thể của Lý Phượng, rồi mới gắn gượng rời khỏi nơi ẩn nấu, chạy như bay về phía trần núi. Mỹ nữ cần muốn chạy sao, đồng bạn của ngươi đâu rồi? Thân thể của Hoàng Linh còn chưa chạy được bao xa thì phía sau đầu đã sinh gió, tiếp theo là tiếng nói vang vọng của Thủ yêu. Nghe thấy sự trí diễu trong lời nói của Thủ yêu, nhưng mà Hoàng Linh không đáp, lúc này nàng chỉ muốn chạy khỏi vị trí gần thân của Lý Phượng càng xa càng tốt, với hy vọng Liên Đăng Vạt Phổ sẽ che giấu được khí tức của Lý Phượng khiến cho thủ yêu không phát hiện ra. Giấu được khí tức của Lý Phương khiến cho thủ yêu không phát hiện. Tiểu Mỹ Nhân dù nàng có chạy mệt cũng không thoát khỏi tay của ta, ngoan ngoãn nói cho ta nơi trú ẩn của kẻ kia, biết đâu ta có thể để cho nàng chết thoải mái một chút. Thế nào? Thủ yêu nọ không nhanh không chậm liên tục bám sát Hoàng Linh, buông lời bông đùa chêu ghẹo. Đến khi mắt thấy nàng không còn chạy được nữa, thân thể to lớn gầm gếc của hắn mới sát tới, ý đồ giở trò đồi bại với nàng. Những đoạn dây lao vươn dài quấn quanh thân thể của Hoàng Linh, da sức dây vò khiến nàng đau đớn, toàn thân run lên vì lực siết của dây cáu. Khốn kiếp, buông nàng ra. Đang lúc mật thú yêu đắc ý thì bất chợt bên tai của hắn vang lên một tiếng giống rắn. Gió lớn cũng theo đó mà bạo khởi cuốn tung lá khô, không gành tĩnh mịch của rừng già bỗng trở bị náo loạn bởi tiếng chim vỗ cánh bay nháo nhác. Trong không trung tiếng huyết sáo của một sinh vật to lớn ngày một đến gần. Thù yêu có chút kinh sợ ở trong lòng, hắn đưa mắt nhìn quanh cố tìm kiếm hướng đến của cỗ yêu khí cường đại kia, miệng lẩm bẩm: "Yêu khí cường hãn quá, là kẻ nào?" Hoàng Linh nằm trong tay của Thù yêu hơi thở yếu ớt, Nhưng khóe miệng lại nở ra một nụ cười rất tươi. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng nói ra một câu, khiến Thù Yêu nghe xong mà toàn thân run lên bần bật. "Tiểu Thúy, cuối cùng cô cũng tới." "Tiểu Thúy sao? Lẽ nào là đại sa trên Dạ Lĩnh Sơn ngày đó?" Thù Yêu nhìn lên nhớ tới danh tử kia ám chỉ kẻ nào, hắn mau chóng buông ra Hoàng Linh, vận lực ý đồ phỏng thù. Chỉ có điều hắn dùng tâm nhưng mà thực lực thì không có, bởi lẽ trên nhân đại gia to lớn của tiểu thú đất xuất hiện sau lưng từ lúc nào mà chính hắn cũng chẳng hề hay biết. "Vũ nhục tỷ muội của ta, ngươi thật đáng chết." Thành âm mang theo sự tức giận đến cực điểm của tiểu thú phát ra tiếng chích đầu rắn to lớn. Thổ yêu bị hướng phát ra âm thanh kia dọa sợ, hắn mau chóng say đầu nhìn lại nhưng đã quá muộn. Cái miệng to lớn của đại xà đã ngoác ra, cắn ngậm vào cổ của hắn. Thân thể to lớn dài mười mấy mét của đại xà uốn éo, từng chút một quấn chặt lấy Thù Yêu ra sức giãy giết. Tiếng nhánh cây gãy gập hòa lẫn với thân gỗ vỡ vụn vang lên rằng rắc. Thù Yêu gắng gượng phóng xuất yêu lực ngăn cản ra dự đè ép, nhưng thực lực của một yêu linh chỉ sắp bước qua yêu tiên. Làm sao có thể đương cử lại một đại yêu cấp bậc ưu tiên đến đệ tiểu Thúy? Sao một hồi quang của toàn thân của Thù yêu bị chân thân đại giả của tiểu Thúy nghiền nát, hóa thành một đống bột gỗ, đến hồn phách cũng bị yêu lực hùng hậu của nàng trấn đỡ, điểm điểm tinh phách bay mố trên không trung, hồi lâu rồi bị gió cuốn đi. Hoàng Linh, ngươi thế nào rồi? Sau khi xử lý xong Thù yêu, tiểu Thúy màu trắng biến lại nhận dạng Lão tới đền đỡ Hoàng Linh không ngừng hỏi han. Hoàng Linh tuy sinh khí yếu ớt nhưng vẫn còn nhận thức rõ ràng, nàng hướng tiểu thí cười nhẹ rồi chỉ tay về phía thân cây to lớn nơi mà Lý Phương đang bất tỉnh phía trong. Tiểu thí tuy không rõ ý của Hoàng, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net